Lại nói đến người áo xanh ra khỏi kỳ môn kiều cung trận Thì Liên Tuyết Kiều, Thượng Quan Kỳ trông về phía chính Nam mà đi Liên Tuyết Kiều thấy y đi vào quãng rất hoang vu Chẳng có đường lối gì thì trong lòng suy nghi nhưng không dám hỏi Nàng theo cổ Long Vương từ lâu đã hiểu tính tình của y Không khỏi lo thầm cho Thượng Quan Kỳ Nàng nghĩ thầm Cục diện hôm nay nếu cổ Long Vương không muốn cho chuyện mất thể diện đồn đại ra ngoài Ý có thể giết mình cùng thượng quan kỳ đi Để bịt miệng Nàng có đang nghĩ ngợi liên miên Người áo xanh đột nhiên dừng bước Liên tuyết kiều ngẩng đầu nhìn lên Thì chỗ dừng chân lại là một bãi tha ma Mộ địa vô cùng hoang vu tịch mịch Người áo xanh cặp mắt nghiêm nghị Lạnh lùng Nhìn liên tuyết kiều và hỏi Con ta đối đãi với con thế nào Liên tuyết kiều đáp ngay Tình sâu tựa biển Người áo xanh ngoác mồm ra cười và nói Ha ha ha ha Tốt lắm Con đào một cái huyệt đi Liên tuyết kiều thộn mặt ra và nói Trong tay nữ nhi Không có một tấc sắt Lấy gì đào được đây Người áo xanh nói ngay Con vận nội lực vào hai cánh tay Rồi dùng hai bàn tay mà móc đất lên Sao lại không đào được cơ chứ Liên tuyết kiều miễn cưỡng và đắp Nữ nhi xin tuân mệnh và nàng từ từ đưa hai bàn tay đẹp như ngọc trắng như tuyết dưới ánh trăng lộ màu hồng mười ngón tay tháp bút trông rất xinh đẹp nàng ngấm ngầm thở dài từ từ vận chân lực vào hai bàn tay mười ngón tay trắng muốt biến thành đỏ tươi và lớn hơn gấp bội lúc bình thường nghéo xanh khen rằng võ công của con so với trước hơn rất nhiều chắc khi ở mẫn phủ con vẫn luyện tập đều đặn đấy chứ liên tuyết kiều nở một nụ cười thê lương và nói Nghĩa phụ nói đúng đó Có điều trong mấy năm ấy không được kể cận Nghĩa phụ để học thêm được ít tuyệt kỹ nữa đây Người áo xanh nói ngay Con đã học khá nhiều rồi đấy Ngừng một lát Y lại rục Con đào mau đi Liên tuyết kiều di động hai tay Bắt đầu móc đất đào huyệt Chỗ này đất lẫn đá tuy không rắn lắm Nhưng có những mảnh đá vụn nhọn Hoặc rất sắc Nàng đã vận chân khí để chống đỡ Mà vẫn còn mấy chỗ máu chảy đầm đìa, Hai tay nàng bị thương Nàng hy vọng nghĩa phụ cảm động xót thương Từ từ ngẩng đầu lên và nói Hai tay nữ nhi bị đá đâm vào nát cả rồi Người áo xanh ồ lên một tiếng rồi nói Vẫn còn được Nếu bị thương vào mạch máu Thì mới sợ máu ra nhiều mà ngất đi liền tuyết kiều cay đắng Mà vẫn phải nói hùa theo Nghĩa phụ nói rất đúng Câu này nàng phải dùng hết khí lực mới nói ra được Vì mỗi tiếng nói ra lại đau nhói trong lòng Nàng phải cúi đầu xuống Hai tay giao nhau móc đất rất nhanh Một là để cho chóng xong Hai là để che giấu nỗi đau thương trong lòng Cùng vẻ mặt căm hận Nàng phân tích tình cảm trước mắt Thì chỉ thấy sự hung hiểm cùng chết chóc mà thôi Nàng lại hối hận sao không sớm đưa thuốc giải cho thượng quan kỳ uống nếu chàng uống thuốc giải rồi thì lúc này hai người hợp sức lại quyết tâm phản kháng một phen dù chưa chắc mình đã thoát khỏi độc thủ của nghĩa phụ nhưng cuộc tranh đấu biết đâu không kinh động đám người cùng ra bang và may ra còn có cơ may sống sót được đây nàng vốn biết nghĩa phụ thâm độc lại có tính đa nghi nàng không dám ngẩng đầu lên hoặc dừng công tác một chút nào chẳng mấy chốc nàng đã đào xong một cái huyệt sâu chừng ba thước giải độ bốn thước Rộng hai thước Nguyên dưới tầng cát cùng đá sỏi trên mặt Bên dưới toàn là đất cát nguyên chất Nên càng đào xuống dưới càng lệ Mà công tác mau được hoàn thành Bỗng nghe tiếng người áo xanh Trầm giọng và nói Tốt lắm Con hãy dừng tay nghỉ cái đá đi Liên tuyết kiều dừng tay lại Từ từ đứng lên Lùi lại hai bước đứng bên thượng quan kỷ Người áo xanh ngẩng mặt Nhìn ra bên trời và nói Con có muốn đẩy gã này xuống huyệt lấp đất đá lên Để trôn sống gã này hay không Dường như liên tuyết kiều đã biết trước Người áo xanh sẽ hỏi câu đó Nên nàng chẳng kinh ngạc chút nào Nàng quay lại nhìn thượng quan kỳ Khẽ hỏi người áo xanh Tâm chí gã tuy mê mội Nhưng bảo y nằm xuống huyệt này Chẳng biết gã có chịu hay không Người áo xanh cười lạt và nói Ha ha ha Con biểu gã đến bên ta đi Liên tuyết kiều vội lùi lại hai bước Khẽ quát to Người qua bên kia Thượng quan kỳ ngớ ngẩn tuét miệng ra cười Rồi từ từ bước sang Người áo xanh ngấm ngầm vận động chân lực Từ từ giơ tay phải lên Chờ cho thượng quan kỳ đi qua miệng huyệt Là lập tức phóng trưởng ra ngay Liên tuyết kiều đột nhiên có cảm giác môi hở răng lạnh Thượng quan kỳ mà bị người áo xanh phóng trưởng đánh chết rồi Thì sẽ đến lượt mình bị thủ tiêu Ý định muốn sống của con người kích thích ý chí của nàng phản kháng lại. Đột nhiên nàng lớn tiếng gọi to. Nghĩa phụ. Người áo xanh dường như không ngờ đến thái độ của nàng dám to tiếng với mình. Bất giác y run lên hỏi rằng. Còn điên rồi hay sao? Liên tuyết kiều đã liều trước bữa nay khó lòng thoát chết. Ý chí phản kháng lại càng kiên quyết hơn. Nàng đáp bằng một giọng khá gai gắt. Con không điên đâu Con chỉ sợ không sống được qua hôm nay Người áo xanh từ từ hạ tay xuống và nói Chỉ một câu đó đáng sư tử rồi đấy biết chưa? Liên tuyết kiều cãi ngay Nếu nghĩa phụ không nghĩ đến thâm tình cha con Thì nữ nhi cũng không cam lòng chịu chết đâu Người áo xanh cười gằn lên và nói Ha ha ha Ta không ngờ mi dám phản kháng ta đấy Liên tuyết kiều nói ngay Nghĩa phụ bước bách rồi để con đến bước đường cùng sao Nàng đột nhiên thở dài một tiếng Nét mặt lộ vẻ khẩn cầu Năn nỉ. Nàng nói Nếu nghĩa phụ để con sống sót Thì con tình nguyện mai danh ẩn tích Lánh mình vào trốn rừng sâu Không lên lỏi vào đám giang hồ nữa đâu Người áo xanh nói ngay Giỏi lắm Con dám mặc cả với ta sao Liên tuyết kiều đột nhiên vẫy tay lên tiếng lanh lảnh, Gọi thượng quan kỳ trở lại đây mạo thượng quân kỳ tung mình nhảy lại đứng bên liên tuyết kiều liên tuyết kiều đã chuẩn bị sẵn từ trước móc trong bọc da viên thuốc giải độc nhét luôn vào miệng của chàng người áo xanh suốt đời chưa hề tưởng đến những kẻ thuộc hạ của mình đem lòng phản bạn y rất đỗi ngạc nhiên đứng thộn mặt ra hồi lâu y mới buông tiếng cười gằn và nói ha ha ha mấy đứa em min nói quả không sai biết vậy ta giết đi từ trước cho rồi Liên tuyết kiều liền nói Bọn cùng ra bang cách đây phòng xa Nếu còn hô hoán lên Có thể gọi họ đến ra tay cứu viện ngay Nàng đưa mắt nhìn thượng quan kỳ Rồi nói tiếp Gã này đã uống thuốc giải độc Chỉ trong chốc lát thôi Là thần chí gã trở lại sáng suốt ngày Người áo xanh hai mắt lộ đầy sát khí Và nói Ta cho mi một thời gian uống cạn tuần trà Để mi nghĩ cho chín Một là My bó tay chịu chết đi Hai là My quyết tâm ngỗ ngược phản tạ Liên tuyết kiều nghe Y nói mỗi chữ Là một đòn thiết chùy đập vào tim gan của mình Trong lúc hoảng hốt Nàng không biết trả lời thế nào cho phải Hai tia mắt sắc như dao của người áo xanh Từ từ nhìn hết thượng quan kỳ Lại nhìn qua Liên tuyết kiều Nói tiếp "Mị nghĩ kỹ đi Có kẻ nào phản bội ta Mà được chết yên lành hay không Đang nghĩ đến chút tình cha con đã thi ơn đặc biệt với My rồi đó. Người áo xanh ngẩng mặt nhìn ra phương trời rồi nói tiếp. My mê gã lắm phải không? Kể về võ công gã, đáng được cùng My sống ngủ cùng giường chết trôn cùng huyệt. Có người ta bất luận nam nữ được trôn cùng huyệt với người yêu cũng là một điều hạnh phúc vô cùng rồi, biết chưa? Y nói một câu bằng một giọng đầy vẻ từ ái, khiến ai nghe cũng phải động lòng. Liên tuyết kiều dường như bị câu nói của người áo xanh lung lạc Bớt giác nhìn xuống huyệt Bỗng thấy người áo xanh trầm giọng và nói Bây giờ mi chỉ cần vỗ một trưởng vào huyệt mạch môn sau lưng gã đi Là lập tức có thể khiến gã yên lặng nhảy vào trong huyệt rồi Rồi mi tuẫn tiết sánh vai cùng gã Ta sẽ lấp đất đi trọ Liên tuyết kiều đột nhiên ngừng đầu lên Hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn ra và nói Nghĩa phụ nói phải đó người áo xanh lại nói: dù sao ta với mị cũng là cha con, lẽ nào chẳng có chút tình nghĩa? Ta thật không nhẫn tâm ra tay giết mị. Ngừng một lát, y lại nói tiếp: và đến thế này thì không còn cách nào lưỡng toàn được nữa đâu. Liên tuyết kiều biến sắc và nói: thôi được rồi, con tự biết mình không thể trốn thoát độc thủ của nghĩa phụ. Nếu để nghĩa phụ ra tay hạ sát, thì thà con tự tử đi là hơn liên tuyết kiều đưa mắt nhìn thượng quan kỳ gượng cười với vẻ mặt thê lương và nói chúng ta cùng chết với nhau thôi nàng nói xong từ từ giơ tay lên giữa lúc đó có một tiếng hú dài vang dội nổi lên một bóng người nhanh như tên bắn từ không trung vụt tới chớm mắt đã đứng ngay trước mặt hai người bỗng người mới đến thốt nhiên lớn tiếng quá to không được động đến đại ca tạ Liên tuyết kiều quay đầu lại nhìn Thì thấy gã nửa người nửa vượn Đứng sừng sững trước mặt thượng quan kỳ Người áo xanh thấy gã này thân pháp mau lẹ phi thường Không khỏi giật mình quát hỏi Mi là ai? Gã chính là Viên Hiếu tuy gã đã hiểu tiếng người rất nhiều Nhưng miệng lưỡi chưa vận dụng được mau lẹ Diễn giảng rất khó khăn Gã ho lên mấy tiếng rồi mới đáp Đây là đại ca của ta Ta là tiểu đệ của đại ca ta Gã tự mình nói mấy câu là rõ ràng lắm, song người ngoài nghe vẫn chưa minh bạch. Người áo xanh hãng giọng và nói: Đại ca My thì làm sao? Viên Hiếu đáp ngay: Bất luận là ai, ta cũng không để động đến mình đại ca ta đâu. Gã xoay tay lấy một ống tiêu bằng trúc thổi lên. Người áo xanh nghe tiếng tiêu, âm điệu rất quen tai, dường như đã nghe ở đâu rồi bỗng thấy gã đôi mắt tròn xoè nhìn chằm chằm vào thượng quan kỷ miệng thổi tiêu mỗi lúc một khẩn cấp người áo xanh đột nhiên thi triển phép truyền âm mật, bảo liên tuyết Kiều nhì, con hết công lực điểm vào huyệt mạch môn sau lưng gã đi ta sẽ chết chọ. vì y đang đứng bên cạnh viên hiếu đến năm sáu thước và lại đứng đối diện nếu mình ra tay lại bị viên hiếu phát giác ra còn liên tuyết kẹo đứng ngay sau lưng gã Chỉ giơ một tay lên một cái Là điểm trúng những huyệt đạo trong toàn thân gã ngay Liên tuyết kiều sau khi nghe tiếng tiêu Thần chí đang mê man Đột nhiên tỉnh táo lại ngay Tuy nàng còn ít tuổi Nhưng đã trải qua nhiều cơn hoạn nạn Nên tâm cơ rất sâu sắc Nàng vô ý cất cao giọng lên và nói Nghĩa phụ muốn giết gã phải không Thượng quan kỳ trước vẫn nhắm mắt đứng yên Đột nhiên mở bừng mắt ra Đôi luồng nhãn quang loang loáng Đảo nhìn viên hiếu Rồi lại nhìn sang liên tuyết kiều Đôi mắt trắng nhấp nháy không ngớt, Tựa hồ như thần trí và ký ức khôi phục lại dần Viên hiếu đột nhiên ngừng thổi tiêu Cả mừng cất tiếng và gọi Đại ca Bỗng nghe liên tuyết kiều vội hô lên Tránh mau đi Viên hiếu vừa nghe tiếng hô hoán Đột nhiên ôm thượng quan kỳ Nhảy tạt ngang sang bên chừng ba bước Một luồng chỉ phong mãnh liệt lướt ngang mình gã Nếu liên tuyết kiều không kêu kịp thời Thì cả gã lẫn thượng quan kỳ Đã bị chỉ phong quét trúng Người áo xanh đằng hẵng và nói Giỏi lắm Quả nhiên mi dám bội phản ta sao Liên tuyết kiều nhăn nhó cười và đắp Chẳng biết con có bội phản nghĩa phụ hay không Nhưng con không được nghĩa phụ dung thứ Nàng đưa mắt nhìn thượng quan kỳ Nói tiếp Thường thường nghĩa phụ dạy cho bí quyết phải biết người biết mình, tình thế trước mắt hiện đã rõ ràng. Chỉ còn cách ba người chúng ta hợp sức lại, hoặc là mới có cơ may thoát chết mà thôi. Thượng quan kỳ tinh thần đã tỉnh táo, khẽ quát lên. hiền đệ, buông ta ra đi. Viên hiếu nghe lời, buông chàng ra. Thượng quan kỳ chú ý nhìn mặt người áo xanh và hỏi. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ hay chưa Người áo xanh nghe chàng hỏi Động tâm nhớ lại Từ từ gật đầu và đáp Đúng rồi Dường như chúng ta gặp nhau rồi đúng không Y ngừng một lát rồi nói tiếp Đại khái người nào đã gặp ta Đều bị ta đưa hồn xuống suối vàng Thượng quan kỳ thốt nhiên nhảy lên và nói Ta nhớ ra rồi Mi đã ta xuống vực thẳm ngàn trùng Mi là người áo xanh Người áo xanh đột nhiên tiến sát lại Bỗng viên hiếu lớn tiếng quát to Không được đánh đại ca tạ Gã vùng tay quét ngang một cái Người áo xanh cười lạt lên một tiếng Tay phải vẫn đánh xuống thượng quan kỳ Đồng thời ngầm vận nỗ lực quét ngang Để đón lấy tay phải của viên hiếu đánh tới Kinh lực của y cứng mạnh như gang thép Tưởng đánh một đòn đủ làm gãy tay của viên hiếu Ngờ đầu vừa chạm nhau Đã cảm thấy cánh tay đối phương Cũng cứng như thép Không bị thương mảy may nào Thật là kinh khủng vô cùng Y nghĩ thầm trong bụng Không ngờ cái quái nửa người nửa ngợm này Mà nội lực thâm hậu đến thế sao Bỗng thấy viên hiếu hú lên một tiếng dài Đánh tới tấp Người áo xanh trong lúc thất thần Để viên hiếu chiếm thượng phong Lại đánh rất sát Phải lùi lại ba bước Liên tuyết kiều đã ngầm vận chân khí Chuẩn bị ứng cứu viên hiếu Vì nàng chưa biết gã có đủ sức một mình Chiến đấu với cổn long vương Kẻ tám lạng, người nửa cân Không phân thắng bại hay không người áo xanh đang bị bức bách phải lùi lại ba bốn thước mới đứng vững lại được y vận nội công phản kích đồn nhân đánh ra năm trưởng liên tiếp trận phản kích này không những ngăn chặn được thế công của viên hiếu mà đoạt lại được ưu thế viên hiếu nổi sung hố lên một tiếng nhảy tung người lên đảo lộn đầu xuống đất chân giơ lên trên chụp vào người áo xanh người áo xanh đồn nhân vung tay phải lên đánh lòng bàn tay y chạm phải cánh tay đầy lông lá của viên hiếu Ý định đem trường này đánh cho nội lực viên hiếu phải tổn thương bao nhiêu nội kình tụ tập vào cả lòng bàn tay đột nhiên đẩy mạnh ra viên hiếu người treo lơ lửng trên không bị luồng cường kinh của đối phương lật tung người lên như diều đứt dây bắn lên không trung thượng quan kỳ cả kinh lặng người đi một cái để ngăn cản người áo xanh rồi chẳng nói năng gì tung trưởng đánh luôn người áo xanh phóng trưởng ra đánh tung viên hiếu đi trông ông cao hứng dị thường phóng ra chi điểm Bắt buộc thượng quan kỳ phải thu chiêu vẻ Đồng thời y vùng tay trái tản ngang Dùng luồng trường lực rất nặng từ xa phóng tới liên tuyết kiều. Liên tuyết Kiều thấy viên hiếu bị người áo xanh hất tung lên Đã toàn ra tay giúp thượng quan kỳ Vì nàng nghĩ rằng thượng quan kỳ mà bị thương Mình còn chưa trọi lại một mình thì vô phương chống đối Nàng thấy người áo xanh phóng trưởng ra Hai tay để ngang trước ngực lập tức bùng ra Thượng Quan Kỳ đòn nhân dùng toàn lực đánh ra một quyền vào cạnh sườn, bắt buộc người áo xanh dùng trưởng lên đỡ, đồng thời y phải đánh trả lại một quyền. Thượng Quan Kỳ ra tay kịp thời, bắt buộc người áo xanh chia nửa phần thực lực để chống lại, nên đòn trưởng đánh liên tuyết kiều đã giảm đi rất nhiều. Thế mà Thượng Quan Kỳ cùng liên tuyết kiều đều bị dung người lên, đồng thời lùi lại một bước. Người áo xanh công lực thâm hậu vô cùng. Tuy phải phân chia thực lực để chống cự với cường địch giáp công hai bên tả hữu mà vẫn chiếm được thượng phong. Thượng quan kỳ cùng liên tuyết kiều bị kinh lực đối phương chấn động làm cho nửa mình tê bút y, xương tay mỏi dời. Giả tỉ y đem toàn lực tập trung đánh vào một người thì nhất định phải chết thôi. Hai người tuy chưa bị thương song nếu không được nghỉ xả hơi một chút thì không thể nào cầm cự được nữa. Giả tỷ giữa lúc này Người áo xanh lại phóng ra một trưởng Thì hai người tất bị trọng thương May mà viên hiếu vừa đến kịp thời Vông quyền ra nhằm đánh vào ngực người áo xanh Người áo xanh cầm mắt long lanh đầy sát khí Cười gằn lên một tiếng và nói Những tài cao thủ võ lâm hiện nay Bất luận là ai Đã chịu được đòn trưởng của ta vừa rồi Ta quyết giết bằng được mới nghe mỹ đã chịu nổi đòn trưởng đó Thì đừng hòng sống mà rời khỏi nơi đậy Y vừa nói vừa phóng cả quyền lẫn cước ra, bóng trường đều nhắm vào những huyệt trí mạng phóng tới. Viên hiếu nhờ được bản chất thân thể nhanh nhẹn và chiêu thuật tinh diệu, giữ môn hộ rất kín đáo, chống được hơn 12 hiệp. Ngheo xanh tiếp tục đưa ra những chiêu kỳ ảo tới tấp, khiến cho gã chân tay luống cuống. Bỗng thấy ngheo xanh hét lên một tiếng rồi lùi lại nằm thước. Viên hiếu đứng ngây người ra như phỏng. Thượng quan kỳ lấy làm lạ, tung mình nhảy lại gọi rối dít. Viên đệ, viên đệ Viên hiếu cả mắt lờ đờ đảo nhìn thượng quan kỳ Ngây ngô nở một nụ cười Bỗng miệng hộc máu tươi ra Té nhào xuống đất ngay Thượng quan kỳ cả kinh Đưa tay ra nắm lấy viên hiếu Chàng sờ ngón tay vào người vào áo gã Trong lòng sực nhớ ra một điều gì đó Vội rút tay lại ngay Chàng nhìn sang người áo xanh Thì thấy y hai mắt đang lim dim đứng yên Liên tuyết kiều vội chạy đến bên bảo thượng quan kỳ Đệ của ngươi bị thương nặng lắm rồi. Thượng quan kỳ gật đầu, chàng lớn tiếng hỏi người áo xanh. Ngươi cũng bị thương rồi sao? Người áo xanh mở choàng mắt ra, cười lạt và hỏi. Hê, hê, hê, bây giờ mi tự sát hay còn để ta động thủ cho đậy. Y vừa nói vừa phóng trưởng ra. Thượng quan kỳ biết y nội lực thâm hậu, mình không thể địch nổi, không dám chống lại trưởng lực. Chàng vừa né tránh, vừa đưa ngón tay trỏ và ngón giữa Dùng thế hoa long điểm tinh, điểm vào huyệt mạch người áo xanh Người áo xanh thu trưởng bên phải về Phóng tay trái ra chiêu, phân hoa phất liễu, quét ngang ngực đối phương Thượng quan kỳ phóng cả song quyền ra để giữ thế chủ động trong chớp mắt, chàng đánh liền năm quyền bốn cước Người áo xanh đột nhiên biến đổi tư thế đánh Không chịu phản kích, chỉ giữ kín không để những chiêu của đối phương đánh tới liên tuyết kiều đứng bên theo dõi cuộc giao phong mặt nàng lờ lạt tựa hồ như đang gặp phải vấn đề nan giải người áo xanh một mặt né tránh đòn thượng quan kỳ một mặt lưu tâm tra xét đường quyền cước của chàng tựa hồ như để tìm hiểu một điều gì mà y đã lãng quên liên tuyết kiều sau một lúc ngẫm nghĩ đột nhiên ôm gã dậy trong tay nàng đã cầm sẵn viên thuốc nàng vội nhét vào miệng gã rồi buông ra đoạn nhảy mau về chỗ đứng trước Người áo xanh để hết tinh thần vào đường quyền Đường cước của thượng quan kỷ Mặt y luồng loáng lộ vẻ nghi ngờ Dường như trong chiêu thức của chàng Có hiện hiện ra một vài cử chỉ Của một vị cố nhân nào đó Liên tuyết kiều ngầm thở phào một cái Quay lại tiếp tục coi hai người tranh đấu thốt nhiên Người áo xanh là người sang một bên Rồi lùi lại ba bước kêu lên Dừng tay lại đi Thượng quan kỷ Theo lời dừng tay và hỏi Chuyện chi vậy người áo xanh đưa mắt chăm chú nhìn vào mặt Liên Tuyết Kiều hỏi rằng: Kiều nhi, thần chí gã đã hoàn toàn phục hồi hay chưa? Liên Tuyết Kiều đáp ngay: Khôi phục hoàn toàn rồi. Người áo xanh cặp mắt lạnh lùng sắc như dao nhìn viên hiếu nằm dưới đất rồi lại đảo mắt sang nhìn thượng quan kỳ hỏi rằng: Võ công của ngươi cùng gã nửa người nửa vượn kia về thủ pháp có nhiều chỗ giống nhau? Phải, chẳng các ngươi cùng học một thầy có đúng không?" Thượng quan Kỳ hỏi lại. "Phải thì làm sao?" Người áo xanh đưa tầm mắt nhìn ra phương trời xa thẳm và nói: "Nếu ngươi cho biết vị nào đã truyền thụ võ công cho ngươi và hiện giờ ở đâu thì ta sẽ tha chết cho ngươi." Thượng quan Kỳ sau khi khôi phục lại được thần trí, cảm thấy nội lực tổn thất rất nhiều, tứ chi bại hoại, chân khí hư nhược. Nếu đánh mấy chiêu nữa Thì quyền trưởng sẽ mềm nhũn kiệt sức Chàng tự biết cuộc chiến đấu này Giữ nhiều lành ít Cần phải dùng trí mới được Chàng liền ngấm ngầm vận khí điều dưỡng Vừa nghĩ cách dụ địch Liền đáp ngay ngươi có nhận ra y không Người áo xanh nói ngay Phạm những người có tên có tuổi Trong võ lâm ta đều có thể nêu tên ra được Nhưng bọn họ thì chưa biết rõ ta ngươi chỉ nói hình trạng sư phụ ngươi Là ta có thể gọi đích danh y ngạnh thượng quan kỳ nghĩ thầm nếu ta nói rõ tướng mạo ân sư ra không chừng gã này sẽ có những cử động bất lợi cho ân sư chỉ bằng ta gạt để y khó lòng dò ra được đồng thời mượn thời gian này để đều dưỡng thể lực nghĩ vậy chàng già vờ cười lạt và nói ha ha ha vị ân sư truyền thụ võ nghệ cho ta ít khi lộ diện ra ngoài nhân thế dù ta có nói chắc người cũng không biết được đâu Người áo xanh nói ngay, có lý nào thế được, ngươi thử nói ta nghe. Thượng quan kỳ nói hàm hồ, dè đâu đối phương hỏi vặn đến cùng, chàng lầm bầm và nói. Hỏng bét rồi, bình sinh ta ít khi nói dối, chỉ sợ nói điều ngây ngô, tất bị y lật tẩy mà thôi. Trong lúc đang hoang mang, chàng trần nhớ đến hai bộ thi thể trong hang động đá bí mật ở dạng núi Bạch Mã, mây mù dày đặc. Địa phương thần bí đó Với bao nhiêu sự dùng dẫn Đã in sâu vào óc của thượng quan kỳ Người áo xanh vặn hỏi Chàng nhớ lại những hiện tượng nơi đây Để đem ra lừa bịp y Chàng ngẩng mặt lên nhìn đám mây trắng Bay trên trời, thùng thành và đắp Người truyền thụ võ công cho ta là Chàng xưa nay không biết nói dối Vừa nói tới đây Cảm thấy trong lòng không yên Bèn dừng lại Người áo xanh nhìn chăm chạp vào thượng quan kỳ Y rất giàu kinh nghiệm chú ý đặc biệt đến chỗ thượng quan kỳ thay đổi sắc mặt vì sợ đối phương nói dối để lừa mình y thấy thượng quan kỳ lộ vẻ băn khoăn lại tưởng lầm là vì chàng sắp tiết lộ hành tung của sư phụ mối nghi ngờ giảm đi mấy phần y nói tiếp ta tuy giết người rất nhiều bàn tay đỡ máu làm cho võ lâm phải khiếp sợ nhưng bình sinh ta không cái lời hứa bao giờ người cứ nói tướng mạo sư phụ ngươi hôm nay ta quyết không sát hại ca ngợi Thượng quan kỳ quay lại nhìn thấy trong mắt Liên Tuyết Kiều lộ vẻ khẩn cầu Nàng Liên nói Người nói mau đi Sư phụ ta xưa nay đã hứa ra điều gì là đúng thế đó Người áo xanh đằng hãng một tiếng Rồi bảo Liên Tuyết Kiều Mì thì đừng hòng ta tha mạng trọ Thượng quan kỳ nghiêm nét mặt và nói Nếu các hạ không ưng cho cô nương đây đi với chúng ta Thì tay hạ liều chết chống cự Quyết không chịu nói tướng mạo sư phụ ra động Người áo xanh trầm ngâm đưa mắt nhìn liên tuyết kiều và nói Thôi thì ta cũng phóng sinh cho con tiện tì này vậy thôi Đoạn y dục thượng quan kỳ Người nói mau đi Thượng quan kỳ nói ngay Tại hạ còn một điều nữa các hạ có ưng chịu tại hạ mới nói Người áo xanh nói ngay Điều gì Thượng quan kỳ bèn đáp ta chỉ nói tướng mạo thôi các hạ đừng hỏi ta về chỗ người ẩn thận người áo xanh cười lạt toan nổi hung lên xong y ngẫm nghĩ một chút rồi đáp ngay ta ưng thuận điều kiện đó thượng quan kỳ lại nói người truyền võ công cho tại hạ không chỉ có một đậu người áo xanh mắt loang loáng hỏi ngay không phải một chẳng lẽ là hai người hay sao thượng quan kỳ lại đáp Một ông và một bà Người áo xanh lại hỏi Phải chăng là một cặp vợ chồng có đúng không? Thượng quan kỳ nghĩ thầm Hai cái thi hài trong sơn động kia xem không phải là vợ chồng Chàng lắc đầu đáp ngay Không phải Người áo xanh hỏi tiếp Thế họ là anh em hay sao? Thượng quan kỳ nghĩ thầm Bất luận họ là anh em hay không Mình cứ nói bừa đi Chàng vừa nghĩ vừa gật đầu và đáp lại Người áo xanh hỏi tiếp Hai người đó tướng mạo thế nào Thượng quan kỳ đáp ngay Hai vị này đối với tại hạ Tuy là tình thầy trò Vì có ơn truyền thụ võ nghệ cho Nhưng thực ra không phải thầy trò chính thức đâu Người áo xanh bèn hỏi Phải chăng họ không thu nhận đồ đệ đúng không Thượng quan kỳ không biết nói dối thế nào, liền gật đầu đáp. Đúng thế. Người áo xanh lại hỏi. Người đàn ông chừng độ 40, còn người đàn bà mới độ 30 phải không? Thượng quan kỳ chỉ gật đầu, không nói gì. Ngày ấy chàng vào sơn động, tuy hình ảnh hai người còn nhớ rất rõ, nhưng họ bao nhiêu tuổi chàng không biết nên chàng chỉ gật đầu. Người áo xanh bỗng cất cao giọng hỏi ngay. Thế hai người này đều ở trong núi Bạch Mã phải không? Thượng Quan Kỳ lại nói Ta đã nói với các hạ trước là không thể cho biết chỗ ở của sư phụ kia mà Người áo xanh cười lạt hỏi ngay Hê hê hê Thế họ ăn mặc thế nào? Câu này vừa hỏi ra Lập tức nhắc nhở Thượng Quan Kỳ nhớ lại cái chết thảm thiết của hai người Bất giác thở dài Bỗng có một tiếng hú nhỏ nổi lên Viên hiếu đang nằm dưới đất đột nhiên đứng dậy Người áo xanh đưa mắt nhìn viên hiếu, mắng luôn Mì sống dai thật đó Thượng quan kỳ ngoài nhìn viên hiếu rồi đáp Hai vị thụ nghiệp cho tại hạ đều mặc y phục như người thượng Người áo xanh cười lạt lại nói hè, hè, Nếu ngươi không được hai người này cứu Thì ngày ấy ta đá ngươi xuống vực thẳm Chắc đã tan xương nát thịt mất rồi Thượng quan kỳ toan trả lời nhưng lại nghĩ thầm. Nếu mình thừa nhận hai người đó cứu mình thì không khác gì vạch rõ nơi để hai xác chết đó. Nghĩ như vậy chẳng ho luôn mấy tiếng rồi nói. Những điều tài hạ nói với các hạ đến đây là xong, vậy chúng ta đi đậy. Người áo xanh đột nhiên nhìn liên tuyết kiều và nói. Kiều Nhi, lại đây cái đã. Liên tuyết kiều ngần ngừ rồi từ từ bước lại. Người áo xanh thi triển phép truyền âm nhầm mật, hỏi ngay. Người phản bội ta thực hay chẳng? liền tuyết kiều ấp ống. Nỡ nhị nỡ nhị Nàng hoảng hốt không biết nói gì thêm nữa. Người áo xanh liền nói. Hiện giờ con còn có cơ hội lấy công chuộc tội rồi đó. Ngừng một lúc, y nói tiếp. Chắc con cũng đã biết rồi, nếu ta quyết tâm giết hại các người thì các ngươi không thể sống qua giờ tí đêm nay Liên Tuyết Kiều nói ngay. Nữ nhi cảm tạ ân đức nghĩa phụ đã lưu tỉnh. Người áo xanh lại nói. Bây giờ con có thể đi theo chúng, nhưng mỗi khi đi tới đâu con cần để lại ám hiệu tại đó, hiểu chưa? Liên Tuyết Kiều lại đáp. Nữ nhi xin ghi nhớ. Người áo xanh lại nói. Thế là được rồi, con đi đi Liên tuyết kiều từ từ gót toàn cất bước đi Bỗng thấy cánh tay phải đau nhói Khiến cho mặt hoa nhăn nhó Nàng quay đầu nhìn lại Thì người áo xanh đã cắm đầu đi thẳng Bớt giác nàng cất tiếng gọi to Xin nghĩa phụ hãy dừng bước đi Nếu nhi có việc phải thỉnh mệnh Người áo xanh nói vọng lại Con cứ yên tâm mà đi làm theo lời dặn Rồi tự khắc có người đem thuốc giải đến trọ. Nói vừa xong y đã đi mất hút Thượng quan kỳ quay lại nhìn liên tuyết kiều một cái Không biết đối với nàng nên thương hay nên giận Chàng lắc đầu buông tiếng thở dài Rồi chạy đến bên viên hiếu hỏi rằng Viên đệ bị thương có nặng lắm hay không Viên hiếu từ từ ngẩng đầu lên hỏi lại Người áo xanh đi rồi sao Thượng quan kỳ gật đầu Viên hiếu từ từ ngồi dậy Chỏ liên tuyết kiều và nói Cô này đã cho đệ uống một viên thuốc Tâm địa gã trung hậu Ai đã thi ơn cho gã Là gã ghi nhớ vào lòng Thượng quan kỳ quay lại nhìn Liên Tuyết Kiều rồi hỏi Không biết coi cô nương là bạn hay là thù nữa đây Liên Tuyết Kiều lại đáp Thù hay bạn tùy ngươi quyết định mà thôi Nếu các ngươi không muốn ta đi theo Thì ta từ biệt đây Thượng quan kỳ hỏi ngay Cô nương định đi đâu Liên tuyết kiều đáp Người bất tất phải lo cho ta Từ thùa nhỏ ta sinh trưởng cô độc Lớn lên lại sống cô độc Còn sợ gì ạ Thượng quan kỳ đáp ngay Thế cô có sợ người áo xanh hay không Liên tuyết kiều thẳng thắn đáp ngay Ý cùng ta đã có công dưỡng dục Lại là tình nghĩa phụ Dĩ nhiên ta phải sợ ý Thượng quan kỳ trầm ngâm một lát rồi nói Nhớ tới cô nương cho uống thuốc mê Ta không khỏi căm hận Liên tuyết kiều lại nói Nếu ta sớm biết người không có một chút lòng cảm kích Thì ta quyết không cho người uống thuốc giải đâu Viên hiếu thấy hai người sắp gây lộn Vội nói xen vào Cô này tốt lắm, tốt lắm đó đại ca Gã định nói Liên tuyết kiều đối với mình có cái ơn cứu mạng Nhưng không thốt ra lời được Thượng quan kỳ ở cùng gã đã lâu nên rất hiểu ý tứ của gã. liền gật đầu và nói. Ta biết rồi, hiện đệ nhắm mắt lại điều dưỡng một lúc đi, rồi còn phải đi. Viên hiếu nhấp nháy đôi mắt tròn xoe rồi nhắm lại vận khí điều hòa hơi thở. Thượng quan kỳ quay đầu nhìn thấy liên tuyết kiều, dương đôi mắt thao láo ra nhìn chàng, Bốn cả mắt gặp nhau, hai bên cùng ngơ ngẩn và cùng muốn nói nhưng không mở miệng ra được. Liên tuyết kiều thôn nhân trở gót vừa bước đi vừa nói Anh em người điều dưỡng xong rồi mau rời khỏi nơi này nghe Thượng quan kỳ hỏi lại Cô nương không đi với chúng ta sao Liên tuyết kiều đáp ngay Không được đâu nếu ta đi với các người thì vĩnh viễn còn bị nghĩa phụ ta theo dõi Huống chi trong mình ta đang bị ám khí kịch độc Chỉ trong vòng một giờ là chất độc bộc phát ngậy Nàng đứng quay lưng lại với phía thượng quan kỳ Nên chàng chỉ nghe tiếng nói chứ không nhìn rõ vẻ mặt Thượng quan kỳ hỏi ngay Cô đã biết vậy sao không sớm tìm cách điều trị đi Liên tuyết kiều đáp ngay Chờ nghĩa phụ ta ra thì trên đời này chẳng hiểu có ai chữa được cho ta nữa không Thượng quan kỳ hỏi lại Cô nương bị thương thế nào Liên tuyết kiều đáp ngay Ta bị ám khí phụ cốt độc chậm Thượng Quan Kỳ giật mình và nói Mới nghe đến tên am khí đã cảm thấy rùng rợn vô cùng Liên Tuyết Kiều lại nói Những người dưới chướng nghĩa phụ ta hầu hết là trong mình có phụ cốt độc trâm, Nhưng họ không biết đó thôi Thượng Quan Kỳ tự biết mình không có tài cứu chữa được Nên không hỏi đến độc trâm nữa Chàng nâng viên hiếu dậy và nói Cô nương bảo trọng mình vàng chúng ta đi đậy chàng thôn nhiên nghĩ rằng nếu mình đi với nàng thì không tài nào thoát khỏi con mắt rình rập của người áo xanh nên không mời nàng kết bạn đồng hành nữa liền tuyết kiều cười và nói người khá thông minh đấy không đi với ta thì may ra còn giữ được hành tung bí mật thượng quan kỳ chắp tay lại và nói ta bị cô nương đánh thuốc mê thành ra ngớ ngẩn trong một thời gian khá lâu liền tuyết kiều nói Nếu ta không liều chết cho ngươi uống thuốc giải Thì đến giờ ngươi vẫn còn ngỡ ngẩn chẳng biết cái gì Thượng Quan Kỳ nói tiếp Bậc Đại Trượng Phu chỉ biết nhớ ơn Không nghĩ đến thù oán Ta không truy cứu đến việc cô nương đã đánh thuốc mê ta nỡ đậu Liên Tuyết Kiều nói ngay Trên trốn giang hồ, ân oán lẫn lộn Khó mà phân biệt được ai là bạn, ai là thù đậu Nhưng con người thì Nói tới đây, đột nhiên nàng đổi giọng và nói Có người đến đó, chúng ta phải ẩn nấp đi thôi Thượng quan kỳ nói ngay Trên đường này thiếu gì người qua lại, việc gì mà phải ẩn nấp đây liền tuyết kiều nói Nhưng mà lúc này khác, huống chỉ đây là nơi tình mịch hoang vộ Nàng vừa nói vừa ẩn vào trong bụi cỏ rậm trước tiên Thượng quan kỳ ngoài miệng phản đối Nhưng trong lòng cũng cảm thấy nơi đây không phải là chỗ người thường đi lại Trang đặt viên hiếu nấp vào bụi cỏ ba người vừa nấp xong thì có bốn người phi ngựa nhanh như chớp người đi đầu cha tuổi năm mươi râu đen trùng đến rốn vừa trông đã biết lão là một tay cao thủ vào hạng võ công thượng thừa còn ba người kia mình đều mặc áo màu lam chân đi giày đế mỏng trên lưng dắt binh khí khác nhau thượng quan kỳ liếc mắt nhìn trộm thì thấy liên tuyết kiều tựa hồ rất chú ý đến lão râu dài lão râu dài phóng tầm mắt nhìn xung quanh hồi lâu Rồi đột nhiên cất tiếng cười và nói Ha ha ha ha Chỗ này đẹp đây Chỗ này đẹp đây Ba đại hán áo xanh vẫn đứng nghiêm chăm chăm Không dám nói năng gì Lão dâu dài lại nói Lấy giấy bút ra đây cho ta Một gã đại hán áo lam Lập tức lấy giấy bút ở trong túi Đặt bên yên ngựa đưa ra Lão dâu dài vẻ mặt đang tươi cười Đột nhiên biến sắc tựa hồ phát sắc ra điều chi kinh dị Tìa mắt lão nhìn thẳng về phương Đông và phương Nam, lặng lẽ không nói câu gì. Đại hán áo lam tay bưng nghiên bút vẫn đứng thộn mặt ra, chứ không dám rục. Tình trạng đó kéo dài trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm. Lão râu dài về mặt lại tươi cười, vẫy tay và nói. Bày bàn ra đây đi. Hai gã đại hán áo lam kia lấy ở trên lưng ngựa xuống mấy cái chân gỗ và mấy miếng ván để ráp vào nhau thành một cái bàn dài. Đại hán kia vội đặt nghiên bút lên bàn, rồi rút ở sau yên ngựa ra cái ghế gấp đặt ở phía sau lão dâu dài. Thượng quan kỳ rất lấy làm quái lạ, chàng tự hỏi rằng: nơi đây chỉ có mấy dãy núi thẳng tắp, đã không cảnh dưới sông, trên cầu, lại không khói lửa thôn trang, toàn thể là một bãi hoang liêu, lão này vẽ phong cảnh gì đây? Chàng ngó trộm liên tuyết kiều thì thấy nàng rất lưu ý đến hành động của bọn này viên hiếu vẫn nằm ỉ trên đám cỏ rậm ngửa mặt lên trời như đang suy nghĩ điều gì lão dâu dài chấp bút vẽ lia lịa một hồi tay đưa rất nhanh rồi đồn nhân dừng lại chống bút ngờ mặt lên nghĩ ngợi giây lát rồi lại cúi xuống vẽ tiếp chừng ăn xong bữa cơm thì đã vẽ xong thượng quan kỳ tuy nóng lòng muốn coi xem lão vẽ cái gì song lại sợ kinh động đối phương thành ra thùy trung vẫn không dám ngẩng đầu lên xem Bà gã đại hán áo lam thu xếp nghiên bút bàn ghế rất nhanh, rồi cả bốn người lên ngựa ra đi. Thượng quan kỳ thấy mấy người đi rồi, thở pha một tiếng, đứng dậy và nói. Viên đệ, chúng ta đi thôi. Chàng gọi luôn mấy tiếng, vẫn không thấy viên hiếu đáp lại, thì nghi ngờ rằng gã bị trọng thương ngất đi chăng. Chàng kinh hãi vô cùng, quay đầu nhìn lại, thì thấy gã hai mắt tròn xoe, ngửa mặt trông trời, ra chiều khoan khoái. Từ khi thượng quan kỳ quen biết viên hiếu đến nay, chưa bao giờ chàng thấy gã lộ vẻ vui tươi như lúc này. Chàng muốn để gã tận hưởng phút khoái lạc nên không gọi nữa. Bên tai có tiếng sột soạt, liền tuyết kiều từ từ rẽ cỏ bước lại gần bên chàng. Thượng quan kỳ ngấm ngầm đề khí để phòng bị, nhưng ngoài mặt chàng vẫn ra vẻ chân tĩnh. Hai người chăm chú nhìn nhau, lặng lẽ không nói gì. Hồi lâu, liền tuyết kiều mỉm cười hỏi ngay. Người sợ chi vậy? Thượng quan kỳ bèn đắp. Lần trước bị đau, lần sau phải ngán. Ta sợ cô nương lại đánh thuốc mê tạ. liền tuyết kiều liền nói. Ta mà định ám toán thì dù các ngươi để ý đến đâu cũng không phòng bị nổi đậu. Thượng quan kỳ cười nói ngay. Ha, ha, nếu tôi cùng viên đệ hợp lực để đối phó với cô nương thì không đầy trăm triệu. Nhất định cô nương phải đổ máu thổi. Liên Tuyết Kiều cười lên khanh khách và nói Ha ha, ở trên cái cõi đời này ta chỉ sợ có hai người mà thôi Còn ngoài ra, dù gươm kề cổ, ta tự tin rằng sẽ thoát hiểm như không Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Phải chăng người thứ nhất là Cổn Long Vương, nghĩa phụ cô nương Liên Tuyết Kiều liền nói Đúng rồi, còn ai nữa ngươi biết không Thượng Quan Kỳ cười và nói Ha ha tuy không phải anh em ngươi song là người đứng ngay bên cạnh anh em ngươi đó Thượng quan kỳ giật mình Bất giác ngoảnh nhìn bốn phía Đột nhiên cổ tay phải chàng đau nhói Huyền mạch chàng bị người nắm chặt Bên tai chàng bỗng vang lên một chàng cười ha hạ Chính là liên tuyết kiều Nàng nói Về kinh nghiệm giang hồ Người hãy còn kém cỏi lắm Ha ha ha Thượng quan kỳ lạnh lùng nói ngay dùng thủ đoạn dảo quyệt để ám toán người đâu có phải là hành động của đấng anh hùng cho đấy liên tuyết kiều mỉm cười nói ngay được lắm cho ngươi là bậc đại anh hùng đại hào kiệt đi nhưng ta cứ chém ngươi một nhát để ngươi biến thành con quỷ anh hùng ngừng một lát nàng nghiêm nghị và nói trên chốn giang hồ những người ưa dùng quỷ kế như ta không biết bao nhiêu mà kệ ngoài chiến trường sống chết chỉ cách nhau chừng sợi tóc mà thôi những kẻ làm bộ anh hùng như ngươi tức là đem tính mạng ra làm trò đùa đó biết không thượng quan kỳ tức giận hỏi ngay có nương lên mặt dạy đời ta phải không liên tuyết kiều liền nói nếu ngươi chịu nghe lời giao huấn của ta là khôn lắm có thể kéo dài cuộc sống thêm mấy năm thượng quan kỳ nói bằng một giọng mỉa mai nhưng cuộc sống chết của tài hạ không mượn cô nương quan tâm đến đâu. Liên tuyết kiều cười rất tươi và nói. Cả một đời người, ngươi chỉ có một lần chết mà thôi. Đột nhiên, nàng buông tay, giải khai huyệt đạo cho thượng quan kỳ, rồi cười và nói. Đáng tiếc là ta chẳng còn sống được mấy nỗi. Ha, ha, ha. Đoạn nàng trở gót từ từ bước đi. Ngọn gió ngoài nội, thổi bật tà áo liên tuyết kiều. Nàng thất thẻo bước đi chẳng khác gì trước nhạn cô đơn lạc lõng. Trong sau lưng nàng, người ta có cảm giác thê lương vô hạn. Thượng quan kỳ thôn nhiên cảm thấy xúc động vì nét thê lương tình mịch của Liên Tuyết Kiều. Chàng bỗng nảy ra ý nghĩ đồng tình với nàng rồi lẩm bẩm Tùy nàng đánh thuốc mề khiến cho thần trí ta ngơ ngẩn, song nàng không nỡ hại tính mạng của tạ. Rồi tấm lòng hào hiệp bỗng nổi lên, lớn tiếng quá to. Đứng lại đi! Liên Tuyết Kiều đột nhiên dừng bước từ từ quay lại hỏi ngay. Chỉ vậy Thượng Quan Kỳ liền nói Có phải cô nương bị cổn Long Vương đuổi đi hay không Liền Tuyết Kiều hỏi lại Phải thì làm sao Thượng Quan Kỳ nói ngay Cô nương định một mình đi đâu vậy? Liền Tuyết Kiều liền nói Vỗ trụ bao la thiếu gì chỗ gửi thân Thượng Quan Kỳ lại nói Cô nương hành động một mình nguy hiểm lắm Tạm thời đi theo chúng ta là hận. Liên Tuyết Kiều hỏi ngay. Người có bảo vệ cho ta được hai chặng? Rồi nàng buông một chàng cười khanh khách nói tiếp. Ha ha ha, người hãy giữ thân người đó đi. Thượng Quan Kỳ tức mình và nói. À, ra cô này không biết điều. Liên Tuyết Kiều nhíu đôi mày và nói. Người còn ra vẻ anh hùng lắm nhỉ? Thượng Quan Kỳ nói ngay. Cô đi với chúng ta, dù sao cũng thêm được đôi phần an toàn hơn đó. Liên Tuyết Kiều nói ngay. Dù có thêm đến ba người nữa, tức là gấp đôi, cũng không có cách gì đề phòng được sự ám toán của nghĩa phụ ta đâu. Nàng từ từ trở lại nói tiếp. Ngay một cái phụ cốt độc châm trong mình ta, ngươi cũng chưa giải cứu được cơ mà. Thượng quan kỳ ngần người ra, không biết nói sao. Liên Tuyết Kiều thở dài sườn sượt và nói. Hay, trong vòng 10 dặm vuông, khu vực này sắp diễn ra một cuộc tàn sát rất là thảm khốc. Các người không nên lưu lại đây nữa đi. Thượng Quan Kỳ hỏi ngay. Sao cô nương biết? Liên Tuyết Kiều nói. Người có biết lão dâu dài vừa rồi vẽ cái gì không? Thượng Quan Kỳ cười lại đáp. Chẳng lẽ bức họa đồ đó cũng có tác dụng ghê gớm lắm hay sao? Liên Tuyết Kiều cười nói ngay. Người là người vô tình, vô ý như vậy Thế mà cũng len lỏi vào trốn giang hồ Thì dù có đến trăm cái đầu cũng không khỏi mất mạng đâu Thượng quan kỳ tuy trong lòng rất hoài nghi Lão dâu dài họa đồ vừa rồi Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua Chàng nói kích Giả tỷ người đời ai cũng đang nghi như cô nương Thì thiên hạ loạn mất thôi liền tuyết kiều trao mày hỏi ngay Thế người đã nhìn rõ phong cảnh nơi đây hay chưa Thượng quan kỳ nghĩ thầm Nàng hỏi mình câu này chắc là đã biết người đó vẽ gì, chỉ bằng mình giả vờ ngớ ngẩn để thăm dò cho ra. Nghĩ như vậy, chàng nhìn quanh bốn phía rồi đáp. Đây chỉ là một bãi đồi hoang vô tình mịch rộng rãi bao la. Liên Tuyết Kiều lại hỏi, "Nhưng có phong cảnh gì đẹp không?" Thượng Quan Kỳ nói ngay, "Trời xanh bát ngát, mây trắng lững lờ, tuy không có phong cảnh đẹp, song cũng là một cánh đồng rộng mênh mông." Liên Tuyết Kiều liền nói Thật là những lời biện luận miễn cưỡng Quả nhiên ngươi phải học rất nhiều Nàng ngờ mặt trông trời Nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp Ta nghĩ mình chẳng còn sống trên thế gian được mấy chốc Ta bảo cho ngươi hay Sở dĩ nghĩa phụ ta còn để cho hai ngươi còn sống Chưa phóng ám khí phụ cốt độc trầm Là còn có mục đích điều tra ở các ngươi Về tung tích một người. Tùy ta chưa biết người đó là ai Sóng sự sinh tử của họ có quan hệ rất lớn, nghĩa phụ ta muốn dùng tất cả tai mắt thiên hạ để theo dõi hành tung của bọn người. Thượng Quan Kỳ nói ngay, điều đó ta cũng đã nghĩ như cô nượng. Liên Tuyết Kiều lại nói, người biết vậy là hay, chưa tìm ra tông tích người đó, hoặc giả các người còn tạm thời sống được ít ngày. Sau một khi đã tìm ra tông tích người đó rồi, thì là các người phải chết ngay, biết chưa? Thượng Quan Kỳ nói tiếp Về thông minh tài trí Tài hạ còn kém xa cô nương Song có điều Tài hạ chưa hiểu Cô nương đã biết cổn Long Vương thâm hiểm độc ác Sao lại không tìm cách thoát thân đị Liên Tuyết Kiều lại nói Ngươi tưởng ta phản nghĩa phụ được hay sao Thượng Quan Kỳ nói ngay Người ta vì đại nghĩa Phải diệt cả đến người thân thích Nghĩa phụ cô nương đã là người đại ác Sao cô nương còn giúp y làm điều tàn bạo đây Liên tuyết kiều cười và nói Đừng nói ta mới là nghĩa nữ y Mà dù là con ruột y Y vẫn không hoàn toàn tín nhiệm cho đậu Ai đã ở trong tay y Đều bị y thiết kế kiềm hãm Câu chuyện này dài lắm Một lúc nói không siết được Nhưng ta đây là người không chịu để ai kiềm chế mình Tùy ta biết rõ không có hy vọng gì Chống cự lại được Nhưng cũng dễ dụa một phen rồi đến đâu thì đến Có điều việc của ta Ta không cần ai giúp sức Mà cũng không ai giúp nổi cho đậu ngừng một lát nàng lại nói tiếp ở nơi bình nguyên hoang dã này sắp xảy ra một cuộc ác chiến đẫm máu không biết có đến bao nhiêu tay cao thủ võ lâm sẽ bị chết phe nại nếu ngươi còn có lòng nhân từ cứu đời thì không gì bằng mau mau đưa tin này báo cáo với bang chúa cùng gia bạn yêu cầu người phái các đệ tử chưa đi các ngả khuyên ngăn những tay cao thủ võ lâm đứng đến trốn bình nguyên này để khỏi bị chết uổng đi thượng quan kỳ lại nói Câu chuyện không đầu không đuôi này cô nương thử nghĩ xem Người ta tin mình thế nào được đây Liên tuyết kiều tức giận và nói Thế thì ngươi đừng có nói nữa Đoạn nàng trở gót toan đi Thượng quan kỳ lại nói "Tuy tại hạ tin lời cô nương song chỉ sợ người ta không tin lời tại hạ mà thôi Rồi tựa hồ như chàng biết là một vụ rất nghiêm trọng Chàng thờ dài nói tiếp hey, Nếu cô nương có lòng muốn cứu người Thì xin nói rõ những chuyện bí mật Để tại hạ biết đường mà báo cáo Liên tuyết kiều cầm mắt long lanh và nói Người nói vậy cũng phải Nàng giơ tay lên vuốt lại mái tóc xóa ra Rồi nói tiếp Nghĩa phụ ta có không biết đến bao nhiêu là tay cao thủ kỳ nhận Nhưng chỉ có hai gã siêu quẩn Một gã chuyên về dùng độc pha thuốc Võ công tuyệt thế Là một lão già tàn phế Còn một gã nữa Là lão dâu dài vừa rồi, ngươi cũng thấy rồi đó Lão già tàn phế kia, ta chưa từng được thấy mặt lần nào Vẫn còn nghi ngờ tài của lão ta Nhưng lão dâu dài thì thật là một kẻ sĩ kỳ tài Lão ít khi xuất hiện trên trốn giang hồ Bao nhiêu vương cung, hầu phủ đều do một tay lão thiết kế xây dựng Không những lão chuyên về thổ học mà dùng hỏa cũng rất tài tình. nay lão đột nhiên xuất hiện đến trung nguyên Quyết không phải là chuyện tầm thường cho động Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Hay là lão dùng trốn bình nguyên hoang dã này để bố trí thành một biển lửa đây? Liên Tuyết Kiều lại nói Ta không tin rằng lão có thể biến cõi hoang vu này thành biển lửa Nên không dám đoán càn. Nhưng lão vừa đặt bàn họa chắc chắn là có dụng ý đặc biệt gì đây? Họa xong lão vui vẻ ra đi chắc là đã có kế hoạch ghê gớm lắm đây Thượng Quan Kỳ lại hỏi Những lời cô nương nói đây Liệu có làm cho bang chúa cùng ra bang Đủ tin được hay không Liên tuyết kiều nói ngay Tin hay không ta cũng chẳng quản Người cứ đem bấy nhiêu lời báo cáo với họ Là mình đã tận tâm lắm rồi Nàng ngẩng đầu lên trông trời và nói Ta còn sống được một ngày Nên còn chuẩn bị lấy chút việc để về sau Nói xong Nàng xoay mình cất bước ra đi Thượng quan kỳ gọi to Cô nương xin hãy đình bộ lại đi. Liên Tuyết Kiều hỏi ngay. Người làm gì mà nhộn lên cả thế? Thượng Quan Kỳ lại nói. Cô nương có cần người giúp sức cho không? Liên Tuyết Kiều không quay đầu lại, lớn tiếng và đáp: Không cần đâu. Và nàng đột nhiên chạy thật lẹ, khoảnh khắc đã biến vào trong rừng. Thượng Quan Kỳ buông tiếng thở dài, quay lại và gọi. Này, viên đệ. Chàng thấy gã đang giơ cao tay bên hữu lên Luyện môn thần hội ý tụ Nên chàng gọi to đến thế Mà gã vẫn không nghe tiếng Thượng quan kỳ từ từ bước đến gần lớn tiếng gọi ngay Viên đệ Viên hiếu hạ tay xuống hỏi rằng Đại ca, đại ca gọi đệ đấy sao Thượng quan kỳ tùm tìm cười và đáp Ta gọi đến mấy câu rồi Đệ đang nghĩ cái gì vậy Viên hiếu nói ngay Chà hôm nay đệ nghĩ nhiều quá Nghĩ đến sư phụ truyền dạy võ công Còn Hai mắt gã lấp loáng nhìn vào thượng quan kỳ Rồi đột nhiên không nói nữa Thượng quan kỳ nhìn kỹ về mặt gã rất quái lạ Dường như sợ sệt Vừa bé lén Chàng nhíu cặp lông mày và nói Còn điều gì nữa nói đi Dù nói chặt cũng không sao mà Viên hiếu nói ngay Còn Còn nữ lang áo trắng Nửa câu dưới dường như gã không thốt nên lời được Há hốc miệng ra Thượng quan kỳ ru lên hỏi ngay Nữ lang áo trắng làm sao Viên hiếu đáp ngay cô ta tốt lắm, tốt lắm đó Thượng quan kỳ cả kinh và nghĩ thầm Gã này đột ngột nói mấy câu này với ta là có ý gì đây Chẳng lẽ gã thôn nhân sinh lòng yêu mến liên tuyết Kiều? Chẳng nghĩ tới vụ con vợn già kia vào cướp con gái nhà người ta Thì câu chuyện quả là có thể lắm Chàng không biết ăn ủi gã bằng cách nào Chỉ làm bộ và đáp Ờ, cậu ấy tốt thật Viên Hiếu dường như nghĩ ra một điều gì quan trọng Gã nhảy lên thò tay vào bọc Móc ra một ống tiêu ngắn và nói Ống tiêu bằng đồng này Rồi cầm đưa cho thượng quan kỳ Thượng quan kỳ cầm lấy hỏi ngay Phải chăng đồng tiêu này sư phụ đã cho hiền đệ Viên Hiếu đáp ngay Đúng thế đó sư phụ cho đệ Thượng quan kỳ tùng tìm cười và nói Thế thì hiện đệ giữ lấy đi Viên hiếu lắc đầu và đáp Sư phụ bảo đưa lại cho đại ca Thượng quan kỳ vội hỏi ngay Thế hiện giờ sư phụ đang ở đâu Viên hiếu đáp ngay Đệ không biết đâu sư phụ đi rồi Gã lại thò tay móc ra một cái bao thứ trắng Đưa cho thượng quan kỳ và nói Đại ca có cái này xem Thượng quan kỳ đón lấy mở ra Thấy có tờ giấy xanh viết mấy hàng chữ như sau Tuyệt học suốt đời ta phổ hết vào khúc này Không có tên gì đặt cho xứng đáng Tạm gọi là vô danh Nếu hiểu được những điều huyền diệu trong khúc này Tức là hấp thu được hết những điều sở học của ta rồi đó Trân trọng Phía dưới mấy câu đơn giản này Toàn là những dấu hiệu về ngữ âm thượng quan kỳ vốn hiểu sơ qua về âm luật xem xét hồi lâu dần hiểu ra cầm ống tiêu đưa lên thổi ngay tiếng tiêu réo rắt nổi lên tan vào không gian nhưng những cung điệu ghi trên tờ giấy trắng chuyển điệu gấp quá không được uyển chuyển nên không lọt tay viên hiếu nghe xong một lúc đột nhiên giơ tay ra rằng lấy ống tiêu trong tay thượng quan kỳ đặt lên miệng thổi âm luật biến hóa khác hẳn với thượng quan kỳ nghe rất du dương rung động lòng người Thượng quan kỳ nghe kỹ hồi lâu, phát giác ra rằng âm điệu này rất ít biến chuyển, dường như chỉ thay đổi trong vòng vài ba cung. Khác nào tiếng chuông chiêu mộ thức tỉnh lòng người một cách mãnh liệt cho đây. Chàng lại nghe một lúc nữa, dường như bị tiếng tiêu làm cho xúc động, rồi phát ra những linh cảm tiềm tàng trong khúc nhạc. Bỗng nhiên, chàng nhảy lên một cái, buông tiếng cười giòn giã, qua chân múa tay, la ầm cả lên. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ha ha ha. Viên hiếu thấy vậy đột nhiên ngừng thổi gọi to Đại ca, đại ca sao vậy Thượng quan kỳ vẫn nhảy nhót hoài Tay vùng chân quét khiến cho cỏ dại xung quanh đứt bay lên tứ tung Viên hiếu thấy thượng quan kỳ trước nay chưa từng có cử động kỳ dị này Gã đâm ra hoảng sợ Đứng trận mắt nhìn chàng Chân tay đờ đẫn không biết làm thế nào Thượng quan kỳ lão ó mỗi lúc một thêm lớn tiếng Chân tay đâm đá mỗi lúc một mãnh liệt thêm Viên hiếu tuy kém mồm miệng Nhưng không phát biểu được tâm ý của mình Nhưng tư chất gã rất thông minh Vừa rồi thượng quan kỳ cùng liên tuyết kiều nói chuyện với nhau Gã nghe được khá nhiều Và ngấm ngầm suy nghĩ một hồi Và đã hiểu được ý kiến của hai người Gã biết rằng thượng quan kỳ Bị người cho uống thuốc mê Thành ra ngớ ngẩn Bây giờ gã thôn nhân thấy thượng quan kỳ đấm đá lung tung Gã tưởng chàng lại bị thuốc độc phát tác Nên trong lòng kinh hãi vô cùng Viên Hiếu vốn tính trung hậu, chờ mẫu thân gã ra, Thượng quan Kỳ là người gã quan hoài đến nhất. Gã gọi chàng hai câu mà chàng vẫn lờ đi như không nghe thấy gì. Gã bồn chồn trong dạ, vò đầu bứt tai, chân rậm thình thịch không biết làm thế nào.